À, anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ và mình là lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ chương là đêm khuya. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Glenn đã giết được một tên của hội cực quang và hắn cũng đang tiến hành bí mật điều tra cái kẻ đứng sau giật dây tất cả dựa vào tư liệu là cái ống khói đỏ bán tìm đến một cái hội gọi là thám tử khá là chuyên nghiệp và sẽ phải bỏ ra một số tiền lớn, đâu đó khoảng chừng mười bảng. Ở phần trước thì câu chuyện dừng lại ở chỗ cô nàng quý tộc Audrey Hall được một người bạn của mình tên là quelin dẫn đến để gặp mặt một người siêu phàm là tác giả của một cuốn tiểu thuyết có tên là Fit Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem rút cuộc cô ta có phải là người phi phàm thật không Fit từ từ đi đến gần cửa, giơ tay phải đặt lên vị trí tay nắm cửa Bông nhiên, Audrey hoa mắt như thấy Fit biến thành ảo ảnh đi xuyên qua cửa Cô ta kinh hãi nhìn kỹ lại thì thấy Fitz đã không còn ở chỗ đó nữa. Vài giây sau nắm tay cửa được vặn, cửa phòng vốn khóa trái lại được mở ra. Phít vua mỉm cười bước vào, cô hầu gái Annie đứng cách cửa không xa, lại chẳng phát hiện gì cả. Đúng là một năng lực thần kỳ, Prilin khen ngợi. Audrey khẽ hít vào một hơi, tôi không còn thắc mắc gì nữa. Cùng lúc đó năng lực mà Fitz thể hiện khiến cô khẳng định được ý tưởng thực sự của đối phương. Bởi cho dù là tiền bạc hay vật liệu đều không làm khó được người phi phạm như vậy. Nhà Ghi Linh không có người phi phạm canh giữ. Phít đang muốn mượn thân phận và tài nguyên của ta và Ghi Linh để hoàn thành chuyện nào đó sau. Audrey cố gắng khiến mình giống như một khán giả. Phít khẽ cười hai tiếng. Hãy trao đổi thẳng thắn nào, thời gian không còn nhiều nữa. Tôi từng là một bác sĩ phòng khám, một lần vô tình tôi đã trở thành người phi phạm, tới giờ thì đã được hai năm. Tôi mong hai vị giúp tôi một việc, mà thù lao của tôi là sẽ dẫn các vị tới giới của người phi phạm chân chính, bán cho hai vị một số phương pháp điều chế ma dược và vật liệu tương ứng. Nghe được lời hứa hẹn đó, Lillian vội vàng hỏi, là chuyện gì? Tôi có một người bạn đang bị nhốt trong lao tù, chờ phán quyết cuối cùng. Tôi mong các vị có thể cứu cô ấy ra, cho dù là dùng bất cứ biện pháp nào. Hít nói ngắn gọn, Audrey khẽ nhướng mày lại năng lực mà cô thể hiện hình như rất phù hợp để làm một chuyện như thế này cơ mà Pitt cười lắc đầu không, không phải như vậy tôi có thể đi xuyên qua vật thể nhưng bạn tôi thì không tôi chỉ có thể thường xuyên vào thăm cô ấy nói chuyện với cô ấy hơn nữa tôi cho rằng mạo hiểm cứu cô ấy không phải là ý hay đời người thì vốn ngắn ngủi mà việc cần làm trên đời thì lại có rất nhiều Audrey quan sát vẻ mặt và hành động của cô ta cần nhắc rồi lại hỏi tôi hiểu rồi vậy bạn cô bị nhốt là vì tội gì vẻ mặt của Phít lập tức trở nên xấu hổ. Bạn tôi thực ra là một người rất được người ta kính trọng, làm cho người ta muốn phục tùng từ tận đáy lòng. Phẩm tính của ấy cao thượng và tốt bụng. Ờ, chỉ là lúc thuyết phục một tên ác ôn, cô ấy đã dùng biện pháp hơi quá khích một chút. Sau khi bị thác nhiệm vụ rồi ra về, lên vẫn tiếp tục khóa thần vĩ học buổi sáng, chiều thì đi luyện tập giác đấu, quy luật sinh hoạt đều đặn tới mức hắn gần như quên mất mình là một kẻ vác đêm và lại lời nguyện hay gặp phải sự kiện siêu phàm cũng mất tâm tích. Thứ bảy, đến ngày hắn phải canh gác cửa China. Tôi để cà phê ở đây và hồng trà phòng của nhân viên văn chức có uống cái nào cũng được. Đun dùng đôi mắt xám sâu thầm liếc phòng trực một lượt. Vốn đã bịa lý do ven trai và em gái từ trước nên vui vẻ gật đầu. Vâng, đội trưởng, anh đúng là người hào phóng. Đun cười nói mấy thế giúp tinh thần cậu thả lỏng chứ căng thẳng liên tục thì không tốt cho sức khỏe Anh ta cầm mũ sách gậy rồi chậm rãi đi ra cửa. Lúc sắp ra ngoài, ông ta bỗng nhiên quay đầu lại nói, quên mất, cho dù nghe thấy âm thanh nào, cậu cũng không được mở cửa China ra, trừ phi nó được mở từ bên trong. Nhớ kỹ, cho dù nghe được bất cứ âm thanh nào, cho dù là có chuyện gì xảy ra. Đội trưởng, anh nói như vậy mới khiến tôi sợ đó. Tinh thần của lên căng lên, chỉ cảm thấy bóng tối dưới lòng đất này, lấn át cả ánh sáng của cái đèn khí ga. Dạng sáng trong lòng đất Tháng gió và yên tĩnh, ngọn lửa khí ga được bao quanh bởi lồng kính nên vẫn chiếu sáng ổn định lên con đường nhỏ vắng bóng người. Bên ngồi trong phòng trực, lật dở ngẫu nhiên những cuốn sách báo trước mặt, cùng chú ý bên ngoài, đề phòng có kẻ khác xông vào cửa China. Áo khoác và mũ phớt quán đều được treo trên giá để mũ ở ngay cạnh cửa vào, gậy ba tong thì dựa vào tường, nơi tiện tay với tới. Mùi cà phê nồng đậm tràn ra, lên hít vào một hơi, tay thì dây huyệt thái dương để chống lại sự mệt mỏi của cơ thể và đầu óc nặng nè Khi thời còn học đại học, hắn thường xuyên thức tới 5 giờ sáng mới ngủ 12 giờ trưa hôm sau mới dậy, đi làm 2-3 năm Hắn cũng thường xuyên thức đêm Hôm sau vẫn có thể tỉnh táo mà đi làm Nhưng hắn làm được như vậy là nhờ mấy cái game đó quá cuốn hút đi hoặc là những cuốn tiểu thuyết hay những bộ phim bánh cuốn Mà hiện nhiên thế giới này thì lại không có những thức cần thiết cho việc thức đêm ấy Rù sao đại đế cũng thật là Đã làm màu thì làm màu tới cùng đi Phải chút hết sinh mệnh hữu hạn vào sự nghiệp vô hạn chứ Phải dẫn nhân dân dị giới Dần dần tiến tới thời đại thông tin hóa chứ Lên lặng lẽ thì thầm một câu Hắn chỉ có thể tự ăn ùi bản thân rằng Chỉ ít là còn có sách báo và tiểu thuyết là vô cùng phong phú Hắn vốn định chăm chú học tập để chiến thắng cơn buồn ngủ Nhưng thực tế hắn phát hiện làm như vậy sẽ mâu thuẫn với chức trách của mình bởi một khi tiến vào trạng thái học tập Hắn sẽ dễ lơ là những động tính bên ngoài không để ý tới cửa China nữa. Hù, lên bưng cốc cà phê lên, thổi thổi rồi nhấp một ngụm, hắn chập chập vài cái khiến mùi cà phê vương trong khoang miệng, làm cho cà phê từ từ chảy xuống thực quản. Cà phê ferment của thung lũng sông Phát đắng thật, nhưng lại khiến người ta tỉnh tháo hẳn. len khen một câu rồi đặt cốc xuống. Thung lũng Phát nằm ở lục địa Nam, là nơi có sản lượng cà phê chất lượng tốt nhất, hiện đang bị nước Cộng hòa Antit và Vương quốc Ruen tranh nhau. Bọn họ thành lập chính quyền thực dân ở hai bên bờ sông Phát hủy diệt luôn cả Vương quốc Pass lúc ban đầu. Trong sự yên lặng khiến người ta phải sợ hãi, lên cầm bừa một cuốn tạp chí, phát hiện đây là tạp chí Thẩm mỹ Quý cô, nói về trang phục và ăn mặc sao cho hợp cách. Chắc là lấy từ chỗ Roxana đây mà. Hắn buồn cười lẩm bẩm hứng thú lật xem. Có lẽ nhờ ảnh hưởng tăng vọt của kỹ thuật chụp ảnh mười mấy năm nay, cuốn tạp chí Thẩm mỹ Quý cô không chỉ sử dụng rất nhiều tranh minh họa mà còn bắt trước báo chí lấy ảnh đen trắng để làm nội dung. Bọn họ tỏ ra khá thời thượng khi mở những nhân viên kịch sân khấu và nhạc kinh nổi tiếng mặc trang phục để thể hiện được vẻ đẹp của trang phục đó và sự thần kỳ khi phối đồ. Chỉ bảy năm ngắn ngủi, bọn họ đã từ một tạp chí mới ở Bách Lung phát triển thành một tập san chính được phát hành rộng khắp cả nước. Bộ váy này cũng được đấy, dáng ngửi không tệ. Lên đay dang nguoi nhã nhan nha lat xem, không hề che giấu sự yêu thích cái đẹp của mình. Cả thể giác và tinh thần của hắn đều thuộc về một người đàn ông trưởng thành rất thích những cô gái xinh đẹp nóng bỏng. Chẳng qua hắn đã xác định mục tiêu từ đầu là phải tìm cách về nhà cho nên mới cố gắng giữ khoảng cách với người khác phái không muốn làm mất tuổi xuân của đối phương cũng chẳng muốn để lại một món nợ tình cảm nào cả. Còn về chuyện tìm mấy cô gái đứng đường thì hắn không muốn bởi vì hắn thích sạch sẽ. Benson và Melissa đã là mối ràng buộc tồn tại từ đầu không thể cởi bỏ. Tương lai chỉ có thể nghĩ cách bù đắp thôi. Lên bỗng thấy lòng mình chĩu nặng, nhịn không được mà thở dài. Càng xa nhà lâu càng có thể cảm nhận được nỗi buồn phiền ấy, trong đêm khuya vắng lặng. Hắn lập tức không còn hứng thú ngắm người đẹp nữa, bèn đặt tạp chí xuống, cầm lấy một cuốn tiểu thuyết trang viền gió bão, tác giả Witful. À Fitful, mẹ đọc cuốn độc ngược nữa, lên đọc thông tin của trang bìa. Đêm khuya khá yên tĩnh với ánh sáng vàng vàng cùng với một cuốn sách có giấy gói, khiến hắn nhớ tới những ngày phải thuê sách về đọc trước đây tên là bèn đọc với một tâm tình hoài niệm. Cuốn tiểu thuyết trong viên gió bão này kể về một cô gái tên là Sissy, cao tới 1m65, nặng 98 pound, vào trong viên pro để làm gia sư dạy kèm. Một pound thì tương đương với một ký. Đây là phiên bản tình yêu đơn giản ở dị giới sau. Lên dùng ngón tay vút về trang giấy suy đoán về nội dung ngon tay vuot ve trang giay suy đoan ve noi dung tiep theo của cuốn sách. Nhưng khi hắn cho rằng đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì đằng sau lại xuất hiện ác linh. Khi hắn tin rằng đây là một cuốn tiểu thuyết ma, thì cô gái xì xì ấy lại tự bộc lộ mình là thám tử, tạo ra một đoạn trinh thám khá là hoa lẹ. Khi Glenn cảm thấy đây chắc chắn là tiểu thuyết trinh thám con mẹ nó rồi, nam chính bị đánh một cú thật mạnh vào đầu mà mất đi trí nhớ, lại bắt đầu một đoạn khiến người ta phải rơi lẹ. Cuối cùng thì vẫn là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, Glenn khép sách lại đau đầu nhấp một ngụm cà phê, thùng, thùng, thùng. Tiếng đánh to và rõ bỗng nhiên vang lên, vọng khắp cả hành lang yên tĩnh và mở tối ở trong khu lòng đất gần như không còn ai khác. Lên giật mình, tinh thần căng thẳng theo bản năng rút khẩu súng lục trong bao súng dưới nách ra. Hắn điều chỉnh ô đạn và cỏ súng chậm rãi tới gần cửa, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, thùng âm. Tiếng động càng lúc càng vang to, lên tìm theo tiếng thì thấy cánh cửa làm từ sắt đen, có vẽ bảy chiếc thánh huy kia. Âm thanh chuyển tới từ sau cửa chi na sau, hắn nhau mắt lại tìm đập như chống đánh, âm. Lên thấy cửa China khẽ lắc lư cảm nhận được một thứ lực lượng khổng lồ mà nó đang phải gánh chịu. Không thể nào. Mới ngày đầu tiên gác nơi này mà mình đã gặp phải chuyện thế này là sao? Chẳng lẽ khi xuyên không tới đây mình đã dính thêm vận rủi vào người ư? Bàn tay cầm súng của Len toát cả mồ hôi nhưng hắn nhanh chóng nhớ tới lời đội trưởng dặn dò. Cho dù nghe được âm thanh gì cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng mở cửa China trừ phi là nó được mở từ bên trong. Ừ, chẳng lẽ đây là hiện tượng bình thường sao? lên tỉnh táo hơn ầm ầm choang tiếng động sau cánh cửa china càng lúc càng lớn nhưng cánh cửa sắt đen nặng nề chỉ rung lên nhưng không xảy ra điều gì khác thường cả đúng là hiện tượng bình thường là mình sợ muốn chết lên thì thầm một câu định trở lại phòng trực đúng lúc này thấn nghe thấy một hồi ma sắt chói tai vang lên rồi thấy cửa china nặng nề mở ra một khe hở két trong tiếng thô giáp khiến người ta ê răng đôi mắt gần như cứng đờ của lên thấy được một bóng dáng Nó đại khái cao bằng cánh tay của một người đàn ông trưởng thành, mặc một chiếc váy dài màu đen thanh lịch, nhưng hơi co lại, làn váy có những vết bẩn thấy rõ. Nó có một khuôn mặt không được coi là đẹp đẽ, với đôi mắt sâu và đen, cái miệng thì giàu ra. Đây là một con búp bê bằng vải. Ngay khi Cleanser súng lên theo bản năng, con búp bê vải mặc chiếc váy cung đình màu đen, dán sát vào cửa China đang mở ra ngoài, và mở tờ giấy đang nắm trong tay ra. Trên trang giấy có rất nhiều ký hiệu bí ẩn có cái lên biết, có cái chưa kịp học chúng cũng tạo nên một con mắt dựng thẳng, lên còn chưa kịp nghĩ xem là chuyện gì đang xảy ra con búp bê vải kia đột nhiên bị kéo ra sau cửa China bởi một thứ vô hình choang, cửa China lại khép lại, không còn tiếng đánh lên cửa cũng không còn động tĩnh gì khác lòng đất yên tĩnh trở lại dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra cửa China được mở ra từ bên trong, phải báo ngay cho đội trưởng nhưng nó đã đóng lại rồi Lúc này Clint mới tìm lại được lý trí. Hắn vừa sợ hãi lại vừa nghi hoặc. Vài giây sau thì hắn mới nhớ ra con búp bê vải mặc váy cung đình ấy rốt cuộc là gì. Vì là thành viên chính thức của kẻ gác đêm cho nên hắn đã có tư cách biết được những vật phong ấn cấp 3 ở phía sau cửa China trong thành phố Tingen. Số thứ tự 0625 tên búp bê vải xui xẻo. Cấp độ nguy hiểm 3 có nguy hiểm nhất định. Cần sử dụng cẩn thận, hành động từ ba người trở lên mới có thể xin. Cấp độ bảo mật thành viên chính thức của kẻ gác đêm trở lên phương thức phong ấn chỉ cần cách ly khỏi con người miêu tả con búp bê vải này mặc váy cung đình thịnh hành từ 1.300 năm trước ta váy có vết bẩn không thể giặt rũ không thể xác định là tồn tại từ đầu hay không trong các vụ thảm án xảy ra do khủng hoảng tài chính ở tin gần cảnh sát chú ý tới sự tồn tại của con búp bê vải này nó luôn được để trong phòng ngủ của trẻ con ở đầu giường hoặc trên ngăn tủ vài kẻ gấp đêm nhận ủy thác đã tiến hành điều tra búp bê vải này xác nhận sơ bộ rằng nó sẽ mang tới vận rủi làm cho người bên cạnh nó dần xui xẻo, rơi vào nguy hiểm cuối cùng sẽ lần lượt chết đi người thử nghiệm chỉ sử dụng nó 2 tuần là kẻ sát với bờ vực phá sản búp bê vải không có đặc tính sống không có xu hướng trốn thoát phong ấn trải qua thí nghiệm lâu dài chúng tôi phát hiện chỉ cần mỗi ngày bước vào phạm vi 10 mét quanh nó tổng cộng không quá nửa giờ thì không dính phải vận rủi nếu như đã bị vận rủi bám lấy chỉ cần chuyển nó sang cho chủ nhân khác lúc đó tình hình sẽ tốt đẹp hơn phụ lục nơi con búp bê vải xuất hiện lần đầu tiên là nhà bà Tết ở phố dưới chữ thập sắt ở khu phía tây bà ta là một thợ thủ công chế tạo đồ chơi vì tuổi già chồng lại bệnh nặng hai đứa con thì mất sớm nên bà ta không thể không chuyển tới phố dưới của phố chữ thập sắt đây là món đồ chơi cuối cùng mà bà ta bán đi để đổi lấy chất lỏng vào lét độc rồi dùng nó để kết thúc cuộc đời của bà ta và chồng sau 3 ngày đói khát Lên nhớ tới những ghi chép về vật phong ấn số 30625 mà trong lầu giấy lên nhiều nghi ngờ và kinh hãi. Không phải là đã nói rằng con búp bê vải này không có đặc tính sống sao? Không phải bảo là nó không có ý định trốn thoát sao? Vậy những gì mình vừa thấy là gì? Cái thứ kéo nó lại rút cuộc là thứ gì vậy? Ký hiệu trên trang giấy mà nó dở ra lại đại diện cho cái gì? Cảnh tượng vừa rồi hẹt như ở bên trong có một tên biến thái cuồng sát đang ra tay với người bị hại. Người bị hại cố gắng gõ cửa Cố gắng kêu cứu nhưng lại bị kéo về Nghĩ thì nghĩ vậy Nhưng lên quyết định là sẽ quay trở lại phòng trực Rồi kéo một sợi dây thừng Dây thừng được kéo xuống khiến bánh răng bắt đầu xoay Tầng 2 trong công ty bảo an gai đen Bỗng vang lên tiếng chuông dồn dập Những người không ngủ và đang đánh bài Trong phòng giải trí Lập tức đặt bài xuống rồi lao xuống lòng đất Tiếng bước chân từ xa tới gần Truyền vào tai lên Để cho hắn cảm thấy yên tâm hơn không ít Xảy ra chuyện gì vậy? Leona bước đến đầu tiên chăm giọng hỏi, tay vẫn còn cầm súng lục. Tay hắn suýt nữa thì không phanh lại được, lên chợt nhớ tới chuyện mà Roxanna từng kể rằng ba năm trước khi Leona Mitchell vừa trở thành kẻ không ngủ và chưa thích ứng được với sức mạnh ma dược, hắn định dùng chạy nhanh phi xuống cầu thang, ai ngờ lại trở thành cái bánh xe lăn thẳng xuống dưới. Lên khó ho một tiếng rồi chỉ vào cửa China mà nói, vừa rồi có tiếng gõ rất mạnh chuyển ra từ bên trong, Sau đó thì biến thành tiếng đánh ấm ấm, rồi cửa đã bị hé mở ra một chút. Cửa China bị đẩy ra ư, con lê kinh ngạc hỏi lại, phải, bị đẩy ra một khe hở. lên đang định tiếp tục miêu tả thì thấy Leona, con lê và Loia không tới gần phòng trực nữa, mà đứng cách cửa vài bước tản ra thành hình phòng cung như đang đẻ phòng chính hắn. Hắn khựng lại rồi nói, các người đang nghi ngờ tôi à? Không, không phải là nghi ngờ, chỉ là quy trình xử lý bình thường thôi còn lây lắc đầu phủ định ở trong bầu không khí căng thẳng như vậy Leona vẫn còn cười, không được nghiêm chỉnh cho lắm và bổ sung đã từng xuất hiện trường hợp như vậy ở giáo khu khác rồi người phi phạm canh gác cửa China bị mất khống chế kéo chuông, sau đó nhân lúc đồng đội tới hỗ trợ không để ý mà giết hại hai người được rồi, lên không ấm ức và phẫn nộ vì bị đề phòng, mán hỏi lại vậy tôi phải làm sao để chứng minh là mình không mất khống chế đây Leona ngừng cười do tay điểm lên ngực thì thầm đọc. Bọn họ trần truồng, không có quần áo, không có đồ ăn không gì che đậy giữa tiết trời lạnh giá Bọn họ bị mưa sối số ướt ở suối vì không có chỗ đụt mưa cho nên chỉ có thể ôm chặt tảng đá Bọn họ là những đứa trẻ bị cướp mẹ là những đứa trẻ mồ côi đã đánh mất hy vọng, là người nghèo bị buộc phải rời khỏi chính nghĩa Đêm tối không từ bỏ họ mà còn chiếu cố bọn họ Những từ ngữ cầu nguyện thần thánh và thương cảm vang lên trong lòng đất khiến thân thể, tâm tính và linh hồn mỗi người như được giải thoát, trở nên an yên. thấy lên không có phản ứng gì thường nào, Na ngừng đọc mỉm cười nói. Không có vấn đề gì, anh vẫn là người đồng đội đáng tin cậy của chúng tôi. Lòi à, người nãy giờ vẫn giữ im lặng nhìn cửa China, chủ động hỏi. Sau khi cửa bị đẩy ra, cậu trông thấy cái gì? Tôi thấy búp bê vải xui xẻo, là con mặc chiếc váy cung đình màu đen cổ điển ấy. Số 30625. hai lên trả lời, lúc này hắn vẫn còn thấy sợ. Nhưng mà chỉ ba giây thì nó đã bị một thứ sức mạnh vô hình kéo về, rồi cửa China lại đóng lại. Như thế là thế nào? Leona, Conley và Loyan liếc nhau một cái mà nói, Chúng tôi cũng như cậu thôi, không rõ nguyên nhân là gì. Nếu cửa China đã đóng lại, không có điều gì dị thường, vậy chúng ta không nên tiến vào, mà phải chờ tới bình minh, đợi đội trưởng tới. Lúc này Loya bổ sung với giọng trong chảo nhưng lạnh lùng, tôi sẽ ở lại trực cùng với cậu. Được rồi, Leona nhún vai cười trêu gạo. là người mạnh nhất ở đây, tôi cũng sẽ ở lại. Con Lê, anh về tầng 2 đi, tránh việc sợ cảnh sát có việc khẩn cấp mà gọi cửa lại không thấy. Con Lê cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu xoay người bước đi. Lúc này Leona nhìn lên và Loya nói, có lẽ chúng ta có thể tiếp tục chơi bài nhỉ? Trong lúc thế này giải trí một chút sẽ khiến chúng ta không còn căng thẳng nữa. Không thành vấn đề, Tên điều chỉnh lại khẩu súng rồi đút vào bao súng dưới nách. Loia thì không nói gì, chỉ tiến vào phòng trực. Trong lúc chơi đấu địa chủ, không phải là đấu tà ác, lên tì ý nói, búp bê vải xui xẻo, ý tư là vật phong ấn số 30625, dựa theo những gì trong tài liệu, thì ty y noi không xeo y toi la đọc tính sống mới đúng chứ. Ha ha, ba con át. Leona đè một tay xuống, đáp như đang tán gẫu. Trong 40 năm trước, ba, không hề biểu hiện đặc tính sống nào, nên chúng ta có thể giả thiết rằng những miêu tả trong tư liệu là chính xác. Rồi dùng nó làm tiền đè cho việc suy luận Bỏ Cậu có ý tưởng gì à Loia hỏi ngắn gọn Lên đang do dự có nên quăng ba con hai xuống không Thì Leona đã nhấp một hớp cà phê Xong mới nói tiếp Đúng vậy Nếu bản thân ba Không có đặc tính sống Như vậy những gì nó thể hiện hôm nay Hẳn lại bị ảnh hưởng từ nhân tố khác Hơn nữa còn là yếu tố mới xuất hiện Nếu không thì nó đã cho chúng ta thấy được Mặt đó của nó từ trước rồi Mà mấy tháng nay có thứ gì khác ở sau lưng cửa China không? Loia nhìn lên bỏ ba con hai, trầm ngâm vài giây rồi nói. "điều có một chuyện là khác với quá khứ, đó là cuốn bút ký của gia tộc Antigenut và vật phong ấn 2049 đã từng ở sau cửa China một đêm. Leona nhìn các lá bài ở trong tay vừa gõ bản vừa cười nói. Có thể khiến cho búp bê vải xui xảo khác thường, 2049 đã tạo ra chuyện tương tự ở China Bách Lung từ lâu. Cho nên tôi nghi ngờ vấn đề xuất phát từ cuốn bút ký của gia tộc Antigenus. Liên cẩn thận suy nghĩ rồi gật đầu lia lia. Khả năng này là lớn nhất. Leona, không ngờ anh còn là một người rất biết suy luận. Nói thế, một nhà thơ lãng mạn và người giỏi suy luận không phải là hai trong một. Đó là vì dạo này cậu ta thích đọc tiểu thuyết trình thám thôi. Lòi nhà bình thản trần thật hai con ca, dây từ 8 đến ca có ai cần không? Ba con sáu, không rồi. Thế vậy cả Glenn và Leona đều im lặng, hai người không tập trung đánh bài nên đều quên mất một chuyện quan trọng, trong ván này Loya mới là tà ác. Nhìn Loya chia bài, lên tranh thủ hỏi, tức dịch mạnh gì đã kéo 30625 về vậy? Leona liếc hắn một cái cười ha ha, chẳng lẽ cậu tưởng biện pháp bảo vệ sau cửa China chỉ là phong ấn chôn sâu dưới lòng đất và mấy người canh gác già nua hả? Thực tế thì khi mặt trời lặn xuống, người canh gác cũng rời khỏi China trở lại giáo đường xanh Celina rồi. Về đêm, sức mạnh ở bên trong là trạng thái mạnh nhất, không phù hợp cho vật sống ở lại. Và khi mặt trời mọc, thứ sức mạnh ấy mới yếu đi. Đây chính là lý do mà đội trưởng bảo chúng ta, dù có nghe được âm thanh gì thì cũng đừng tiến vào trong cửa China. Hóa ra đội trưởng quên nói lý do này cho mình, lên suy nghĩ rồi hỏi, biện pháp bảo vệ tương tự như trận pháp ư? Ví dụ như bản thân bản phóng đại của bùa chú và bùa hộ mệnh ờ lò nhà vừa lật bài vừa gật đầu đáp cờ chi na được đặt ở dưới giáo đường trung tâm của mỗi một thành phố chính là nương nhờ vào sự duy trì từ tín đồ tới đây hằng ngày lời cầu nguyện ngoan đạo của họ sẽ khiến một phần linh tính được rót vào trong pháp trận và như tích tiểu thành đại là vậy à lên giật mình gật đầu rồi nhìn mớ bài xấu trong tay mình lúc này lều nà cười nói không chỉ như vậy cho cốt của thánh Celina cũng được an táng ở bên trong trong lúc sinh thời ngày danh sách rất cao cho cốt của thánh Celina cho cốt của danh sách cao cho cốt của thánh ngư thứ đó thì có tác dụng gì tên vừa nghi hoặc lại vừa tò mò thánh Celina là một vị thánh đồ lúc giáo hội nữ thần đêm tối được thành lập sống ở kỷ thứ ba xa xưa được ghi lại trong các thánh điển cho nên ở trong người dân tín ngưỡng nữ thần đêm tối thì Celina cũng khá là phổ biến Dường như nghe được tiếng lòng của Plain, Leona nói tiếp, có lời đồn rằng thi hài hoặc cho cốt mà người ở danh sách cao để lại sau khi chết sẽ có được sức mạnh có tin, nhưng đương nhiên, đó chỉ là lời đồn thôi. lên khẽ gật đầu rồi lại tập trung vào những lá bài trong tay. Bây giờ tiếp theo cửa China không xảy ra chuyện gì khác thường, nhưng lên thì thua mất hai so, khiến hắn rất buồn. Mà Leona kẻ vừa đánh bài vừa tỏ ra lãng mạn kiểu nhà thơ, thì mua thua mất bốn so và năm penny. Chỉ có Loya hầu như im lặng là thắng mãi Mặt trời lên rồi Đến lượt tôi 6 giờ sáng nhà văn Sirachal bước vào phòng trực Lên viết những gì hắn gặp phải Tối qua vào sổ ghi chép Rồi cùng với Leona và Loya Trở lại công ty bảo an gai đen Lúc này mặt hắn trông rất mệt mỏi Mà thi sĩ nửa đêm và kẻ không ngủ bên cạnh Thì vẫn tỉnh như sáo sậu Đây là sự khác biệt về danh sách đó mà Lên đang định đi qua tưởng ngăn Về nhà ngủ bù Thì bỗng thấy đội trưởng mở cửa bước vào Chào buổi sáng đội trưởng, lúc chào hắn nhịn không được mà ngáp một cái. Đun bỏ mũ xuống, liếc hắn với đôi mắt xám. Chào buổi sáng, cậu nên về ngủ đi, tối qua có xảy ra chuyện gì không? Lên bèn kể chuyện búp bê vải xui xẻo và lời suy luận của Leona cho Đun nghe. ờ Đun không có ý kiến gì, vừa đi tới phòng làm việc của mình vừa nói, tôi sẽ gửi điện tín cho Thánh Đường. Lên không dừng lại mà chậm rãi rời khỏi số 36 của phố sotherlande Hít thở một không khí của buổi sớm mát mẹ. Hắn bỗng nhớ tới một chuyện mà hắn quên mất bàn nãy. Mình quên nói chuyện trong tay bút bê xui xẻo có tờ giấy cho đội trưởng và những người khác. Sao mình lại quên được nhỉ? Dường như có thứ sức mạnh nào đó ảnh hưởng tới mình. cản mình kể lại chuyện này cho những kẻ gác đêm khác. Về việc cuốn bút ký của gia tộc Antigenus được gửi ở sau cửa China thành phố tin gần thì đã xảy ra từ lâu. Hắn lá bút bê vào xui xẻo 30625 phải bị hành hưởng từ trước Vì sao tới tận tối qua mới xảy ra điều khác thường? Bởi vì hôm qua là lần đầu tiên mình canh gác cửa China sau. Nó dùng hết sức mạnh chỉ để cho mình nhìn thấy ký hiệu trên trang giấy ư. Đây là mục đích mà cuốn bút ký Antigenus muốn đạt được sau. Bởi vì là mình là người tiếp xúc với nó mà vẫn tồn tại. Hơn nữa còn trở thành thầy bói ư. Những ngờ vực này các hiện lên trong đầu lên khiến hắn sửng sốt ra không biết nên giả vờ như không nhớ rồi về nhà ngủ bù hay là quay trở lại thông báo cho đội trưởng. Sau một lúc suy nghĩ là lên quyết định về nhà xác nhận lại một chuyện trước đã hơn nữa hắn tin rằng nếu hành động của con búp bê vải xui sạc tối hôm qua không phải là để cho hắn nhìn thấy hình vẽ trên tờ giấy như vậy sau này khi đội trưởng và mọi người kiểm tra sẽ phát hiện ra dấu vết nên việc hắn có báo cáo hay không cũng không ảnh hưởng toàn cục nếu không phải thì hắn cần phải cân nhắc đó cũng là lý do hắn cần phải xác nhận lại hắn lên xe ngựa công cộng không theo tuyến cố định trở lại phố Hoa Thủy Tiên Lúc hắn về tới nhà vì đang là chủ nhật nên Benson và Melissa còn chưa dậy. Phong khách vẫn còn tối om, hoàn toàn im lặng. Glenn đun một ấm nước, thả vài cái lá trà, vừa uống vừa ăn hết một chiếc bánh yến mạch, sau đó mới cầm áo khoác, mũ và gậy đi lên cầu thang. Hắn cất bước rất nhẹ để không tạo ra tiếng động rõ ràng. Vừa lên tới tầng 2, hắn bỗng thấy cửa phòng tắm mở ra. Selena mặc chiếc váy dài bằng vải cũ, ngái ngủ bước ra từ bên trong. Anh về rồi à? Melissa dụi rội mắt còn chưa tỉnh hẳn Lên thì trang miệng ngáp một cái À anh đang cần ngủ đây Trước bữa trưa thì đừng gọi anh dạy nha Melissa đáp vâng một tiếng Rồi như nhớ ra cái gì bèn nói Sáng em và Benson sẽ tới giáo đường Sanh Selena cầu nguyện Để dự lễ Misa Có lẽ bữa trưa sẽ hơi muộn Là tín đồ không được coi là quá ngoan đạo Của nữ thần đêm tối Cô bé và Benson vẫn duy trì hai tuần Tới giáo đường tham dự lễ một lần Mà Clint là kẻ gác đêm, ngoại trừ lần bị thành viên của hội mật tu theo dõi, từ đó đến giờ hắn còn chưa vào giáo đường lần nào. Không, ngày nào mình cũng tới giáo đường, chẳng qua là bên dưới nó thôi. Lên tự biện giải cho bản thân, hiện giờ hắn lo rằng nữ thần sẽ vứt bỏ một tên tín đồ giả như hắn, nếu tới lúc nguy cấp mà sử dụng nghi thức ma pháp lại không được đáp lại là hắn phân ngay. Chẳng qua la là... ben duoi no thoi len tu bien giai cho ban than hien gio han lo rang nu than se vut bo mot ten tin đo gia nhu han neu toi luc nguy cap ma su dung nghi thuc ma phap lai khong đuoc đap lai la an phan ngay chang qua la khi nghĩ tới lão neo, hắn thấy nữ thần vẫn khá khoan dung với kẻ gác đêm. Ờ, chính là như thế lên tự cổ vũ bản thân. Khi những suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu, hắn nhìn Melissa, mỉm cười gật đầu. Không sao, vừa lúc anh có thể ngủ lâu thêm một chút. Hắn đi qua Melissa vào phòng ngủ khóa trái lại, sau đó cố làm cho mình tỉnh táo, rồi lấy cái muỗng bạc nghi thức chế tạo một bức tưởng linh tính đóng kín. Sau đó, lên đi ngược bốn bước làm nhầm chú ngữ, vượt qua những tiếng gào thét điên cuồng tiến vào thế giới trên màn xương xám. Trong thế giới hư ảo và vô ngần này, hắn là sinh linh sống duy nhất trên ghế chủ nhân của chiếc bàn dài sau vài chục giây khiến bản thân bình tĩnh lại lên làm cho một tờ giấy da dê xuất hiện rồi biết chú ngữ xem bói xuống hình vẽ mà búp bê vải xui xẻo cho ta xem tối hôm qua tuy rằng lên à thấy rõ hình vẽ thần bí trên tờ giấy kia tuy chỉ trong tích tắc nhưng vì căng thẳng và vội vàng hắn chỉ nhớ được đại khái chứ không rõ chi tiết chẳng qua như vậy cũng không sao Bởi vì với một thầy bói mà nói chỉ cần xem qua, nhớ chuyện nào là có thể tái hiện chuyện đó. Dựa theo lý luận của thần bí học, linh tính sẽ ghi nhớ kỹ bất kỳ thứ gì mà bản thân người đó nhìn thấy. Chỉ cần dùng được cách thức đúng đắn là có thể kiến cảnh tượng đó, ở trong thời gian, đặc biệt hiện ra thêm một lần nữa. Về điểm này, Klin thậm chí cho rằng lý luận của hội tâm lý luyện kim mà người thông linh daily kể khá là đúng. tri nhớ của con người chính là một hòn đảo nhỏ nổi trên mặt biển, Không thể chữa đựng được nhiều thông tin, vì vậy phần lớn những thông tin mà Linh Tính ghi nhớ đều trở thành tiềm thức, là phần chính của hòn đảo ở dưới mặt nước. Và bản thân Linh Tính cho dù không phủ khắp đại dương thì cũng bao trùm toàn bộ phần biển chung quanh hòn đảo nhỏ. Sau khi làm ngầm chú ngữ, toàn bộ phần biển chung quanh hòn đảo. Sau khi làm nhầm ngữ, chú ngữ bói toán lên ngỡ người ra sau, dùng cách minh tưởng đi vào giấc ngủ. Trong thế giới mơ hồ méo mó và rời rạc hắn lại trông thấy cởi China kèn kẹt mở ra nghe thấy tiếng ma sát nặng nè rồi con búp bê vải mặc chiếc váy cung đình màu đen cổ điển bám sát vào cánh cửa đang mở rồi giở tờ giấy trong tay ra trên tờ giấy ấy là những ký hiệu thần bí chúng cùng nhau tạo nên một con mắt dựng thẳng lên nhìn thật kỹ vào hình ảnh đó rồi chủ động rời khỏi cảnh mơ sau đó hắn vận dùng thể đặc thù của thế giới trên sương mù sám thể hiện trí nhớ vẫn còn ra con mắt dựng thẳng ngước nhìn lên trên vừa tà dị vừa thần bí trên nền giấy da dê màu nâu len ngẫm nghĩ rồi viết ngay bên dưới con mắt này đây là nhân tố then chốt về kho báu còn sót lại của gia tộc antigenus hắn đặt bút xuống rồi cởi sợi xích bạc quấn quanh cổ tay cầm sang tay trái để con lắc thạch anh vàng treo vững trên câu nói xem bói về con mắt dựng thẳng kia không còn chút lắc lư nào quên nhắm mắt lại bình tĩnh lẩm nhẩm câu nói đó sau bảy lần hắn mở mắt ra Thấy con lắp thạch anh vàng mang theo sợi dây bạc, xoay tròn theo kỷ chim đồng hồ với biên độ nhỏ. Trong phương pháp con lắp cảm xạ, thế này có nghĩa là đúng. thành con mắt dựng thẳng đứng kia là yếu tố mấu chốt về khó báu của gia tộc Antigenus. Tên kẽ gật đầu, hắn gõ tay lên cạnh chiếc bàn dài mà lầm bầm. Vì Rio Bieber đã chết, gia tộc Antigenus bị đứt đoạn con cháu, cho nên cuốn bút ký kia đã coi mình, tên thầy bói tiếp xúc với nó mà vẫn còn sống thành người thừa kế sau. Nó ảnh hưởng đến 30625 là để lại điều quan trọng về kho máu để cho con búp bê vải kia bay ra cho mình xem khi đến lượt mình gác cửa. logic này không có vấn đề nhưng nó lại không thuyết phục được mình. Con bút ký kia làm sao có thể xác nhận rằng hậu duệ của gia tộc Antigenus đã chết hết. Ở nữa mình hoàn toàn không phải người chung đường với nó. Và lại nếu mình mà có huyết thống của gia tộc Antigenus, hồi đó nguyên chủ đã không phải tự sát rồi chuyện này có nói cho đội trưởng hay không xem ra cũng không quan trọng mình phải nghiên cứu thêm tiếp đó clem lại bói địa điểm kho báu của gia tộc antigenus nhưng vì không có thông tin cụ thể chi tiết cho nên hắn chỉ xác định được rằng giống với suy đoán của sirius khi viết thư cho ngài z kho báu này liên quan tới ngọn núi cao nhất trong dãy honacid và quốc gia đêm tối sau khi bói xong lên phát hiện ngôi sao lúc trước đã phát ra tiếng cầu khẩn lại tạo ra dao động mỏng manh hắn dùng phương thức đáp lại lời cầu khẩn động vào ngôi sao này lại thấy cậu thiếu niên có mái tóc màu nâu nhạt mặc bộ đồ bó sát màu đen độc đáo kia cậu ta vẫn quỳ hai gối xuống đất vẫn nhìn thẳng vào một quả cầu thủy tinh và vẫn thì thầm lẩm bẩm điều gì đó lúc này vì, vì vừa bỏ thời gian học riêng một ít tiếng rồng khổng lồ lên mới nghe được một vài từ trong đó cầu xin cứu vớt cha và mẹ đúng là tiếng rồng khổng lồ mà giờ còn nơi nào lại chỉ dùng ngôn ngữ này chứ Nó vốn là đồ cổ so với tuổi đời phải tính bằng đơn vị ngàn năm. Tiếc rằng vị chúa tẻ thần bí trên xương xám là ta đây chỉ là cái thủng rỗng kêu to. Muốn cứu cũng không cứu được. Lên thở dài lắc đầu quyết định quan sát thêm một thời gian nữa. Cho khi nào mình học được nhiều từ ngữ của ngôn ngữ rồng khổng lồ hơn. Nghe được rốt cuộc bố mẹ cậu ta bị làm sao rồi mới tính. Lên thu lại linh tính khiến nó bao trùm bản thân rơi xuống. Khi trở lại phòng ngủ hắn cởi bỏ bức tưởng linh tính thay bộ đồ cũ nhưng thoải mái hơn, rồi leo lên giường ngủ bù. Hắn ngủ một mạch tới hai giữa trưa, tới khi Melissa làm xong bữa trưa và tới gõ cửa gọi hắn. Sau khi ăn xong một bữa có vẻ nhiều món, hắn thấy Melissa cầm chiếc mũ sa phối với bộ váy mới lên, kiểu định đi ra ngoài. Chiều nay em có việc gì à? Lên nghi ngờ hỏi. Benson ngồi trên sofa đang co mày nghiên cứu sách ngữ pháp, không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời thay. Khu nhân suyết của nhà bên Bảo Melissa rằng hội trường nhỏ của tòa thị chính thành phố có một buổi tọa đàm về công việc gia đình. Melissa định đi nghe, để học cách xử lý các vấn đề gia đình hàng ngày ấy mà. Melissa cũng gật đầu, em bảo Selena và Elizabeth đi với em rồi. Được đấy, anh mong người dạy sẽ nói cho em biết rằng gia đình như nhà chúng ta cần thuê ít nhất một cô hậu gái làm việc nhà. Lên mỉm cười nói. Thấy Melissa định phản bác hắn liền vội vã bổ sung. Chúng ta phải đầu tư thời gian có hạn của mình vào chuyện đáng giá hơn. Melissa giật mình, hỏi lâu mới mất máy miệng, rồi đội mũ xa mở cửa ra ngoài. Hai giờ chiều, Clint lại xuất hiện ở công ty bảo an đen Không phải là anh đã về nghỉ dò. Roxanna và Smith cũng đang ở sành tiếp đái đồng thời hỏi. lên cười nói, tôi định đi câu lạc bộ bói toán, nhưng vẫn nhớ chuyện tối qua, nên tới đây trước. Ánh đường đã trả lời gì chưa? Đun liếc Rosanna một cái rồi im lặng xoay người đi tới phòng làm việc của mình. Rosanna làm mặt xấu sau lưng anh ta, tỏ ra hung ác. Đội trưởng đúng là làm rất tốt, lên thẩm khen một tiếng, rồi cố nhìn cười đi theo đun, bước vào phòng làm việc của anh ta. Nhìn cửa đã khép lại, đun ngửi cái tẩu thuốc rồi nói. Thánh đường đã xác nhận rằng đó là vấn đề do cuốn bút ký của gia tộc Antigenus tạo ra và đã xác định nó là vật phong ấn cấp 1. Tiếc là như vậy thì cậu không có đủ cấp độ bảo mật để đọc. Cấp 1 là nguy hiểm cao độ, chỉ có người ở cấp bậc giám mục và đội trưởng tiểu đội kẻ gắt đêm mới biết. Nói cách khác đội trưởng cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Nguy hiểm cao độ, thảo nào. Lên nghĩ và cảm thấy nuối tiếc, lại thoải mái hơn không ít. luôn nhìn hắn một cái rồi nói, Thánh đường còn cho chúng ta điều tra xem con vật phẩm nào so cửa China bị cuốn bút ký cảnh hưởng nữa không. Sau khi xác nhận chỉ có 30625 xảy ra điều khác thường, Bọn tôi đã thay đổi biện pháp phong ấn nó rồi. Có phát hiện gì khác lạ không? Lên giả vờ to mò hỏi. Đun lắc đầu, hết rồi. Lên lại gật đầu, không nói nhiều về chủ đề này và tán gẫu vài câu chào tạm biệt để đi tới câu lục bộ bói tán tiếp tục hành trình tiêu hóa ma dược của mình. Ở trong hội trường nhỏ của tòa thị chính Melissa, Selina và Elizabeth ngồi gần cửa cùng cho buổi tọa đàm bắt đầu. Nếu người ta giảng không hay thì chúng ta sẽ chuẩn trước nhé. Selena hăng hái đề nghị. Không lâu sau thì cô giáo có gương gò má khá cao bước lên cái bục gỗ của hội trường, cất cao giọng nói: "Trong buổi sáng, các quý cô, vì bà tốt bụng và nhân từ, tôi là Silvia Helda. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu trong gia đình với các vị. Kinh nghiệm này sẽ được chia ra làm 3 phần: một phần cho những gia đình với thu nhập 100 bảng một năm nên chi tiêu thế nào để cân bằng vấn đề ăn uống, nhà ở, quần áo và thuê người." Hai là những gia đình với thu nhập đạt tới 200 bảng thì nên tăng chi tiêu chỗ nào lên khiến bản thân trồng càng có thể diện hơn. Melissa lắng nghe rất chăm chú, cô bé không cần tính nhầm và vẫn nhớ được thu nhập một năm của hai ông anh là bao nhiêu. Hơn 200 bảng rồi, cô nghĩ nửa vui mừng lại nửa lo sợ. Cô vui và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại mà lại sợ đảo mắt thì cuộc sống ấy sẽ biến mất không còn tâm hơi nữa. Lúc này Selina che miệng, nhỏ giọng nói với hai người bạn tốt. Hình như cô ta là tín đồ của chúa tể bão táp, nhìn huy hiệu bão táp mà cô ta đeo kìa. Melissa tập trung nhìn thì quả nhiên thấy cô Sivula có đeo một cái huy hiệu vẽ hình ngọn gió và sóng biển trên ngực trái. Cô vội giải thích, cô nhân suách nói với tớ về buổi tọa đàm này là tín đồ của chúa tể bão táp, nên tôi nghĩ cô giáo là người của chúa tể bão táp không có gì kỳ quái Nhưng mà ngoài Melissa, chúng ta không cần và cũng chẳng có tư cách vạch kế hoạch chia tiêu cho gia đình. Selina than thở một câu, Elizabeth phản bác không chút do dự, nhưng sau này chúng ta sẽ kết hôn, sẽ có gia đình riêng của bản thân mà. Sau chuyện xem bói ma kính, Selina vẫn hơi sợ Elizabeth, đành phải ngại ngùng gật đầu, vợ như là mình đang nghe giảng rất chăm chú. Sivilla giơ tay phải lên nói, tiền đề cho mọi kế hoạch chi tiêu là chúng ta bắt buộc phải tôn trọng ý kiến của đàn ông, bởi vì họ là nguồn thu nhập, là trụ cột của gia đình bọn họ phải đối mặt với áp lực lo âu phiền toái và hỗn loạn trong xã hội rối ren vẩn đục này để cho chúng ta tất cả mọi thứ cho nên chúng ta bắt buộc phải xây dựng một không gian yên bình không bị thế giới bên ngoài quấy dày khiến bọn họ được thả lỏng tâm linh của họ được dở tội khi ở nhà như vậy thì họ mới có được trạng thái tốt nhất để ứng phó với các loại khiêu chiến cho nên ngài lu mi một nhà triết học xã hội học nhân văn học và kinh tế học lừng danh đã từng nói rằng Phụ nữ chính là thiên sứ của gia đình. Selena nâng má làm lộ ra đôi má lúng đồng tiền. Cái hỏi với vẻ hưng phấn, Lumi, chính là cái ông nói rằng cuộc đời đến từ tự doi à? Ừ, nhưng ông ta là tín đồ của chúa tẻ bão táp. Elizabeth do dự nói. Đúng lúc này cô Sivula lại nói tiếp. Ngài Lumi còn nói cho chúng ta biết rằng phụ nữ trời sinh đã bị thiếu hụt trí tuệ và logic, cho nên những người không có năng lực phán đoán như chúng ta Nên tiếp nhận lời của cha và chồng Giống như tín ngưỡng tôn giáo vậy Khi nghe được câu này Melissa, Selena và Elizabeth liếc nhau Rồi lâu không nói nên lời Chúng ta nên đi chứ nhỉ Cuối cùng Selena dò hỏi Melissa và Elizabeth đồng thời gật đầu thật mạnh Ok Các cô cầm mũ lên khom người chuẩn ra cửa hông ông rời đi mà không khiến người khác để ý Trong lúc các cô cẩn thận đi ra ngoài Lúc mới đứng thẳng người lên Bọn họ chợt nghe thấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong hội trường. các bản năng Melissa quay đầu nhìn vào trong qua cổng tò vò. Cô trông thấy phu nhân sách đang vỗ tay. Thấy những quý cô, quý bà khác cũng đang vỗ tay túi bụi. Ôi, ca ngợi nữ thần. Melissa thở hắt ra. Rồi cùng với Selena và Elizabeth rời khỏi cái nơi khiến toàn thân không được thoải mái này. Chúng ta đi cửa hàng bách khóa Haroon chứ. Lúc ở dưới hàng cây ven đường Selena đã quên chuyện vừa rồi. Vui vẻ đề nghị. Melissa im lặng vài giây rồi đáp. Tớ muốn về nhà học. Học. Selena ngơ ngác vuốt loạn tóc màu đỏ rượu của mình, dường như nhớ tới cuộc sống bình thường. Và lại tớ còn phải đi mua bánh mì, thịt bò và khoai tây, nước quả nữa. Hôm nay lên phải đi làm, Benson thì tới thư viện thị chính. Ôi, tớ phải về đây. Melissa đột nhiên cảm thấy bản thân yêu thương sách vở, dây quát và bánh răng nhiệt tình hơn hẳn. Selena quyết định giữ khoảng cách với Melissa. Có vẻ khác hẳn ngày thường. Cô quay đầu nhìn Elizabeth nói với vẻ buồn cười. Hai người chúng ta đi dạo cửa hàng Harone nhỉ? Tuy là tớ tiêu hết tiền riêng rồi, nhưng mà dạo một vòng ngắm nghĩa cũng hay. Ờ, Elizabeth đồng ý, lại hỏi một câu như thuận miệng. Melissa, anh trai clan của bạn, phải đi làm cả ngày Chủ Nhật sau. Ờ, anh ấy nghỉ thứ hai, khác với những công việc khác, Melissa khẽ gật đầu. Sau khi rời khỏi công ty bảo an gai đen lên xe ngựa công cộng theo tuyến để tới phố hoi hắn cố khiến bản thân không nghĩ tới chuyện về kho báu của gia tộc Antigenus nữa mà dồn sức chú ý của bản thân trở lại chuyện đóng vai bất cứ khi nào thì việc nhanh chóng tiêu hóa ma dược khiến bản thân mạnh lên luôn là một chuyện vô cùng quan trọng mình vẫn chưa được chuyên nguyệt lắm về việc đóng vai thầy bói đám thầy tướng số ở đất nước ăn tham làm gì cũng đều dở lịch ra xem trước cơ mà lên cầm gậy ngồi trong xe ngựa hắn quyết định phải bói xe hôm nay có thuận lợi cho việc xuất hành cho tới việc tới câu lạc bộ bói toán không như vậy mới là một vậy thầy bói đủ tư cách chứ xem bói ở bất cứ nơi đâu nhân lúc xuống xe lên móc một đồng nửa penny ra sau đó rũ mắt xuống đôi mắt nhanh chóng trúng sâu rồi lẩm nhẩm mà không phát giam thanh hôm nay thích hợp cho việc đi câu lạc bộ bói toán keng Càng... lên bắn đồng xu lên không trung hắn không có nhìn rõ nó lăn mà chỉ xòe bàn tay ra cạch đồng nửa penny rơi vững vàng vào lòng bàn tay Lúc này con số 1 phần 2 với lũ mạch bao quanh nằm phía trên. Con số ở trên chứng tỏ hôm nay đi câu lạc bộ quái toán sẽ gặp phải chuyện không tốt. Tuyên ngâm nghĩ rồi quay người đi sang phố đối diện. ta xe ngựa công cộng đi tới phố Hoa Thủy Tiên. Hắn cảm thấy mình càng lúc càng giống một tên thần côn. Ở trong cực hàng bách phá haron phố Hoi, selina đang định cất bước vào thì chợt ngẩn đầu ra. chợt ngẩn ra quay đầu nhìn sang bên cạnh. Chuyện gì vậy? Elizabeth nghi hoặc hỏi selina phồng má lên nói elizabeth tớ nhớ tới thầy thần bí học fan của tớ ông ấy đã qua đời ngay sáng sớm hôm sau sinh nhật tớ chẳng lẽ vì tớ đã nhìn lén và sử dụng chú ngữ bí mật của ông ấy sau cứ nghĩ như vậy lại khiến tớ cảm thấy áy náy và bất an với này, dạo này tớ cứ xui xẻo sao sao ấy nên elizabeth hỏi rất ăn ý selina khẽ cắn môi tớ đang định sang câu lạc bộ bói toán bên kia để xem bói thử chuyện của thầy fan sen có liên quan đến tớ hay không? Xem rốt cuộc hôm tiệc sinh nhật ấy đã xảy ra chuyện gì? Cứ cảm thấy Elizabeth đang lừa mình chuyện gì đó. Mình nhớ là có một người đàn ông mặc áo vest đen đuôi tôm mà. Không phải là bạn biết xem bói xong Elizabeth ngạc nhiên hỏi. Celine học với vẻ thở dài của cha mình. Ai, trạng thái hiện giờ của tớ không hợp cho việc tự xem bói. Vậy được, chúng ta sang câu lạc bộ bói toán đó đi. Elizabeth đồng ý với đề nghị của cô bạn tốt. Các cô đi sang bên kia lên câu lạc bộ bói toán ở tầng 2. Hai, xin chào, chào chị Angelica, thật vui khi được gặp chị. Tới sảnh đón tiếp Celaeda hoạt bát chào hỏi. Angelica mỉm cười đáp, chỉ cần em tới sau bữa trưa thì lúc nào cũng gặp được chị hết. Selina tán gẫu vài câu với Angelica, thương tiếc cho hắn Nat Hansen rồi mới nói, em cần xem bói. Em biết quy định của câu lạc bộ rồi, đây là danh sách hội viên sẵn lòng xem bói cho người khác hôm nay là cuối tuần cho nên nhiều người ở câu lạc bộ lắm angelica giới thiệu rất thuần thục selina và elizabeth chụm đầu lật dở xem tên và giới thiệu trước đây lần nào tớ cũng tới tìm thầy mình không ngờ so với năm ngoái thì nay câu lạc bộ có nhiều hội viên đồng ý xem bói cho người ta như vậy rồi selina cảm thấy khá hứng thú đột nhiên cô dừng lại rồi người vực thì thầm lên moretti cái tên này chẳng giống tên anh trai của melissa à. Elizabeth giật mình lầm nhầm Glenn Moretti mấy lần rồi cô gật đầu nói đúng vậy chị Angelica anh Glenn Moretti này có ở đây không Selena dò hỏi với đôi mắt sáng ngời Angelica lắc đầu xin lỗi hôm nay anh ấy không tới câu lạc bộ đúng đổi người khác thôi Selena không quyết định bắt buộc phải gặp đối phương chị cười trộm nói với cô bạn tốt Tớ biết đây không phải anh trai của Selena nhưng gặp cái tên này tớ lại bỗng nghĩ tới một tiêu đẻ tin tức như sau tiêu đề tin tức của báo biêu điện Entit. Báo biêu điện Entit được sáng lập bởi Russell Đại Đế, nổi tiếng về việc luôn giật những cái tít khiến người ta khiếp sợ, là một trong tờ báo nổi tiếng nhất của lục địa Bắc. Elizabeth không quan tâm hỏi, tiêu đề gì cơ? selina hắng giọng rồi nói là suy đổi đạo đức hay vấn đề của xã hội, sinh viên ngành lịch sử lại suy đổi tới mức đi xăm bói cho người ta để duy trì sinh kế. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng là cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong những cái phần sau. Bye bye mọi người.